các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Hạnh phúc thì đôi khi là rất đơn giản, nó tồn tại và ngay gần chúng ta mà đôi khi con người vẫn cứ hoài tưởng và đi tìm kiếm ở tận nơi nào vậy. Ngày hôm nay tại truyện Ngọc Lâm lần đầu tiên xin gửi tới quý anh chị em một tác phẩm đặc biệt của nữ tác giả trẻ Thu Thảo với bút danh là Tiểu Ân mang tựa đề Căn phòng 12A. Dĩ nhiên kể về đôi vợ chồng trẻ do dính phải lời nguyền của dòng tộc mà đã phải lận đận trong cái đường sinh con cái. Không những vậy, những trông gai về mặt tâm linh dường như cứ bấu víu lấy đôi vợ chồng trẻ này cho đến khi về quê trong một đám rỗ thì cũng đã may mắn gặp được một vị ân sư. Mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây và quý anh chị em đừng quên like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện và share những cái câu chuyện mà quý anh chị em cảm thấy hay tới bạn bè và người thân của mình. Đây cũng là cách thiết thực nhất để ủng hộ truyện Ngọc Lâm, duy trì cũng như là nâng cao hơn nữa về mặt nội dung truyện cũng như là về mặt chất lượng để phục vụ quý anh chị em ngày một tốt hơn. Truyện Ngọc Lâm xin chân trọng cảm ơn. đặt nhẹ nhàng túi laptop xuống dưới bàn làm việc. Phong gión gién từng bước tiến về phía tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ đã theo anh mấy năm trời. Nhìn Liễu đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường, phong thở hắt ra một hơi dài. Lại một đêm anh phải về muộn với đám công nhân say xỉn ở trên công trường. Hai vợ chồng của anh lấy nhau cũng đã được gần 3 năm, cuộc sống cũng đã gọi là tạm ổn với số tiền lương của phong cùng tiền bán hàng online thêm thắt của vợ. Hai vợ chồng quê gốc Nam Định cũng đã sắm cho mình được một căn hộ ở cách trung tâm thành phố hơn chục km. Nhiều lúc nhìn vợ mà lòng của anh lại cứ thắt lại. Nếu chẳng phải thương anh, có lẽ cô đã có một cuộc sống êm đẹp hơn, hạnh phúc hơn nữa. Đau lòng hơn nữa, đó chính là đứa con đầu lòng của hai người. Còn chưa kịp chào đời thì đã phải lìa xa trần thế. Ngày cầm trên tay cái que thử thai hai vạch của vợ, anh mừng đến phát khóc. Bé bầu người vợ lên chân tay, mặt cười, mặt nước mắt cứ thế tuôn ra. Sau bao nhiêu ngày mong ngóng thì thêm thành nhỏ cũng đã về với hai người. Nhấn tượng khi tiền bạc bắt đầu ổn định, có thêm thành viên mới thì hai vợ chồng của anh cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều nữa. Nhưng cuộc đời thật lạc nghiệm ngã đối với vợ chồng anh. Lễ Âu bị tai nạn xe máy trong một lần đi giao hàng cho khách. Khi Phong tới bệnh viện thì bác sĩ đã lắc đầu, con anh cũng chẳng thể giữ được. Vợ anh lại càng khó khăn hơn trong cái việc sinh nở. Người ta vẫn thường nói, người tính không bằng trời tính. Cũng nhờ sự thông minh nhanh nhẹn mà Phong nhanh chóng đã được thăng chức, công việc cũng ngày càng suôn sẻ hơn. Đồng nghiệp yêu mến, sếp lại càng thích cách làm giải xử lý công việc của anh. Vợ anh cũng may mắn gặp được người thủ lĩnh giỏi nên công việc bán hàng ngày càng phát triển hơn. Tắm rửa xong nhìn đồng hồ lúc này cũng đã quá 12 giờ đêm. Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn rồi rúc vào, hai tay ôm lấy vợ. Bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng đã qua đi. Căn nhà mới này chỉ còn thiếu một thiên thần bé bỏng nữa mà thôi. Ánh sáng từ chiếc đèn đường hắt lên khiến cho anh khó ngủ. Phải kéo tấm rèm vào thì căn phòng mới dễ chịu hơn được đôi chút. Bóng tối khiến cho anh nhớ về hồi mấy cưới. Hồi ấy hai vợ chồng của anh thuê một căn phòng trọ nhỏ tận bên Minh Khai. Tuy cách xa chỗ làm việc của anh nhưng giá nó lại rẻ. Giấy trọ có một đường thẳng duy nhất, chiếc mặt là tường nhà người khác, phía cuối giấy trọ là cây cối ở quê mà đi làm hơn chục cây số thì nó nhanh, chứ ở Hà Nội nổi tiếng với câu Hà Nội không có vội được đâu. Thì các bạn ở Hà Nội chắc cũng đáp biết. Cách thời gian đi làm cũng là thời gian cao điểm nên tắc đường ghê lắm. Hai vợ chồng mới cưới, tiền còn chẳng dư giả được là bao. Ấy vậy mà đồng nghiệp lại cứ hỏi tuần chăng mặt ở đâu? Ở đâu? Hai vợ chồng đã mua nhà chưa? Ôi giời ơi. Biết bao nhiêu câu hỏi cũng chưa đủ để làm cho anh đau đầu bằng cái việc ở khu trọ. Số hai vợ chồng của anh nhỏ khi thuê đúng cái khu trọ lại có ma nữa chứ. Đợt ấy công trình nhiều nên anh phải xin làm cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net